Trường 828 Mặc Thiên Hành Ngày được thanh âm có chút kinh dị Của nữ tử áo trắng hỏi Đám người tiêu lệ cũng ngẩn người Ánh mắt Tô Thiên liếc mắt Trợt cẩn trọng Chắp tay nói Tại hạ tiêu lệ Phó môn chủ tiêu môn Khi trả lời tiêu lệ Âm thầm vận chuyển đấu khí trong cơ thể Hắn có thể khẳng định từ trước tới nay Vẫn chưa gặp vị đỗ tông nào trẻ tuổi Như thế này Mà nghe được thanh âm đối phương Dường như có quan hệ với tiêu môn Dù cho muốn làm rõ quan hệ này thế nào Cũng không được làm xấu đi tình cảnh hiện tại Cẩn thận một tí Không có chuyện gì xấu Trong khi tiêu lệ đàng Cẩn thận đề phòng bên cạnh hắn Ánh mắt Tô Thiên ngưng trọng Hắn cảm ứng được vị Mỹ Mạo lữ tự trước mắt tuổi không lớn Nhưng thực lực lại cường đại dị thường Nếu lời nói của làng Đối với tiêu môn mang ý cười hận Thì hôm nay có chút phiền toái xuống sao bên cạnh hắn còn một ma viêm cốc vẫn chưa nằm gì như hổ rình mồi. Dưới mắt nhiều người đang tập trung vào mình, nữ áo trắng nghe từ lệnh trả lời sát khí tràn ngập quanh người bỗng giật, chợt nhiên nói: "Phiền các vị lùi lại một chút, không nên quấy rầy người đang luyện đan bên trong." Những lời này tuy bình thản như cũ, không thể nghi ngờ so với đám người ma viêm cốc thì thái độ tốt hơn nhiều việc từ làm không ít người âm thầm buồn bực, Tiêu Môn khi nào lại kết bạn được một cường giả mạnh mẽ như thế. Đối với người mà Phiêm Cốc trong lúc đang thối lui ra khỏi đỉnh lâu các, cảm nhận được đấu khí của Tiểu Ích Tiên đã dịu đi rất nhiều, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tiêu Môn như thế nào quen biết được nàng, sắc mặt vừa ngồn thoáng hiện âm trầm, nhíu chặt mày nói: "Nếu lời kia là thật, sợ rằng ma Phiêm Cốc bọn họ trong tình huống này không có chút nào ổn a." đối mặt với hai Đỗ tông cường giả. Mặc dù bên cạnh có người cũng cảm thấy phải dốc toàn lực, không cần phải sợ, nghe bọn họ nói chuyện có lẽ là có quen biết nhưng quan hệ rõ ràng không tốt đến tình trạng nghi nghĩ. Dù làng ta là, là Đỗ tông cường giả nhưng cũng không dám tùy tiện chà đạp người Má Viêm Cóc. Ánh mắt người mặc áo bào cho khi đảo qua Bạch Y nữ tử trên đỉnh lầu, âm thanh lạnh lùng nói: Ngụy sắc mặt Vương Ngôn mới từ từ phục hồi chậm rãi nói: "Vì sao ta không nghe được trong nội vực có một đấu tông cường giả trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ là người từ bên ngoài?" Đối với sự nghi hoặc của Phương Ngôn, vài vị trưởng ma viêm cốc đứng bên cạnh cũng lắc đầu không biết. Trong Hắc Giác vực này, phạm là đấu tông cường giả, ai lại không cố ý tranh hiển nhưng cũng không có ai giống như vị nữ tử áo trắng trước mắt. So với sự nghi hoặc đám người Phương Ngôn, toàn người tiêu lệ không khá hơn. Trong đầu đầy mờ mịt, bọn họ không biết thái độ của vị nữ tử lúc đầu, rõ ràng không mấy thân thiện. Đột nhiên đối với họ, họ thay đổi như vậy. Mục quang tiêu lệ và tô thiền liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, trật hướng nữ tử trên đỉnh lầu các chắp tay một cái, dẫn người thối lui, cách phạm vì cột sáng đúng trăm mét. Vì đám người tiêu lệ thối lui, không gian xung quanh lầu các trở nên vô cùng thoáng đáng. Nhưng tại một ít địa phương bên ngoài vẫn có nhiều người như cũ, hiệt nhiên với người này. Cột sáng bắn ra bên trong cực kỳ hứng thú như ban đầu. Hà hà, không nghĩ tới lần đấu giá của hắc hoàng tông này lại mang tới nhiều điều hứng thú như vậy. Mặt mũi lão phù thật là đại trướng A. Không lù sau đám người tiêu lệ thối lui, một vài bóng người đột nhiên từ sâu hắc khoảng các thiểm lược bóng ra. thân hình dừng lại trước lộ các khoảng trăm mét. Nhìn ảnh tiệm lượng trong mắt, mọi người tán đi, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào, đang tụm tìm cười lăng không, những người đứng gần cảm thấy trên bào còn thiều mấy cái cự mãng màu vàng, trong ánh mắt nắng chiếu xuống, phản xạ ra hào quang, tựa như vật còn sống, phóng tích xem cổ áp bách ở sau lão giả mặc nhai mặc bạch y, cùng một người mặt đỏ mặc trang phục luyện dược sư cắt gào bám sát theo chính là người cùng tiêu viêm xung đột tại Thiên Dược Phường. Hắc Hoàng Tông tổ tịch luyện dược sư Tế Sơn. Hắc bảo ló dạng, lộ diện làm cho khu vực xung quanh trở nên xôn xao, đầy ra từng trận kinh hô vang vọng. Chính là Hắc Hoàng tông chủ Mạc Thiên đồn Mạc Thiên Hành này tấn giai đấu tông mười mấy năm trước cho đến nay vẫn còn bế quan, không ngờ hôm nay bị kinh động mà tới. Mạc Thiên Hành hiện thân Đầu tiên ánh mắt quét qua chỗ Tô Thiên Cùng với người áo bảo cho Ma Viêm tốc chợt có chút dấu vết Liếc nhanh về địa phương Hắc Hoàng Cát Mới chuyển lên trên đỉnh Lầu Cát Tiểu Ý Tiên đang đứng Trong mắt lão Trợt hiện Một ít kinh ngạc Hiện nhiên là bị nghiên kỳ của Tiểu Ý Tiên lạm Cho kinh hãi Thì ra là làng mặc nhai ở phía sau Mạc Thiên Hành khiến mắt đảo qua lầu Cát Trở thấy bóng hình và đôi mắt linh hoạt của hắn Ngày mong đêm nhớ Nhất thời sự sốt ngạc nhiên lẩm bẩm Người quen biết làng ta sao Nghe vậy Mạc Thiên Hành ngận người vội vàng hỏi Đối với cường giả cấp bậc như vậy nếu có quan hệ tốt dù với hát khoảng tông mà nói Cũng thu được chỗ thật lớn Đã qua một lần Nhưng chưa biết được nhiều Mặc nhài Trần chờ một chút mới trả lời màng sự tình hắn còn biết nói lại một lần nữa. Bên trong lời của hắn không giấu diếm sự hâm mộ với tiểu ý tiên còn về tiêu viêm thì lại có chút giả lược. xem ra như vậy người chế đang dược trong phòng theo lời tể trưởng lão chính là thanh niên trẻ tuổi kia cũng đã cùng hắn phát sinh xung đột ở Thi dược phường. Không nghĩ tới người tuổi trẻ này có thể tu luyện đến luyện dược thuật trình độ này quả nhiên là đáng sợ. Những lời sơ lược củaạc Ng nhai Tuy làm cho mạc thiên hành lập tức bằng tiêu viêm sát tử nhưng tin tức ban đầu này đã làm trong mắt hắn hiện lên mộtphi phía ngương trọng trầm giọng nói sau đó tể Sơn nghiêm trọng nhìn về phía đạo Quang trụ ở không chung trên lầu cá ánh mắt đẩy oán hận và ghen tị ngày đó hắn cũng biết tiểu viêm chính là một luyện dược sư nhưng không thể nào nghĩ ra được luyện dược thuật của đối phương còn cao th hơn cả chính mình hơn nữa Điều làm hắn bất mãn nhất chính là đối phương dù tuổi trẻ như thế cũng đã đạt thành tựu như vậy. Phải biết rằng ngày chính bản thân hắn không lâu trước kia mới may mắn đột phá, tiến vào lục phẩm Chi-Zai-a. Mạc nhài đứng bên cạnh nghe được lời của Mạc Thiên Thành. Trong lúc có chút không đồng ý là một người luôn kiêu ngạo. Hắn không bao giờ muốn thấy người trẻ tuổi hơn mình nhiều như vậy lại đạt được thành tựu cao hơn hắn nhưng tố trọng yếu vẫn là cực phẩm nữ tử bên cạnh người kia, tỏ ra thái độ yêu quý như vậy, điểm này làm cho hắn khó mà chấp nhận được. Hai người các người sau này chú ý một chuyện, cố gắng đừng gây tụ kích oán với nham kiêu này. Một luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, một đấu tông và một tiểu cô lương có lực lượng cơ thể mạnh mẽ, đây là một đội hình cực kỳ mạnh, không dễ dàng đắc tội rõ chưa? Mạc Thiên Hành cũng không để ý đến ý niệm hai người Thản nhiên nói Vâng Mạc, nhai và tề sơn Tuy trong lòng có chút không thoải mái Nhưng ở trước mặt Mạc Thiên Hành Cũng không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn Lập tức không người cùng kính đáp Lần này không ít lão quái vật Ẩn cư tới đây Chính là vì bảo vật bồ đề hóa thể tiên cứ trò Là làm cho bọn họ tranh đoạt Biển là làm sao bọn họ xuất càng nhiều đồ vật kiến Hắc Hoàng Tông chúng ta vừa lòng càng tốt, Bảo vật này thuộc về ai hay có bao nhiêu người chết hoặc trọng thương không có lừa điểm quan hệ chúng ta, thôi cứ xem như là một hồi nháo kịch đi. Khóe miệng Mạc Thiên Hành lộ ra một nụ cười quỷ dị, "Quý Đẩu," người nói. Mạc Nhàn và Tề Sơn cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu xác nhận. Nhàn Nhi người rất có tâm ý với tiểu thư kia. Mạc tiên hành híp mắt, lòng suy nghĩ về tiểu cô lương. Đang phát ra hàn ý, kinh người trên lầu cát. Đột nhiên mỉm cười hỏi. Mạc nhai ngợn ra có chút ngượng ngủng nói. Một thiếu nữ như thế, loại son phấn thế tục làm sao có thể sánh được. Nếu người có thủ đoạn cùng nàng ở một chỗ tự nhiên là tốt nhất. Như vậy thực lực Hác Hoàng Tông đương nhiên tăng quốc rất nhiều. Nhớ kỹ, không làm cho làng ta khởi lên địch ý với Hác Hoàng Tông. Nếu vậy, ta lập tức hỏi tội ngươiạc thiên hành cười h hákhắc khi nói đến câu này âm thanh chợt trở lên lăng lệ cho mắt hiện lên một ti mừng rỡ mặc nhà vội vàng gật đầuắn đối với bộ sáng và khí chất của mình vô cùng tự tin chắc chắn thành công trong mấy năm nay không biết bào thiếu nữ thiên tài được chiêu chuộa đã rơi vào vòng tay của hắn ở khắp lời đột nhiên lội lên vô số ý điệ âm thẩm hướng đến cột sáng thẳng phía chân trời dần nhạt đi nhưng mà đan hương trong đó phasa càng thêm lộng lẫy, cột sáng càng lúc mờ nhạt đến cuối cùng tan biến ngàn vạn quang điểm. Theo sáng tiêu tán, một quang đoàn nhỏ bé bằng ngón tay cái xuất hiện trong vô số ánh mắt đang nhìn xuống, quang đoàn vừa hiện bỗng đại trướng rồi chợt động, bộ dáng dường như muốn thoát ly không trung toàn lực chạy trốn. Nhưng ngay khi hào quang đại trướng trong chốc lát, một tiếng hừ lạnh vang lên trong gian phòng phía dưới, một cỗ hấp lực chợt bạo dũng mà lan ra. Ze cấp lực ung mãnh bên dưới, mái quang đoàn kia cũng lắc lư không ổn định rằng co một lát. Dưới bao nhiêu ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm quay trở về nhanh như điện, cuối cùng tiến vào bên trong phòng biến mất không dấu vết. Nhìn đan dược biến mất, tiểu y tiên chợt động thân biến mất theo. Đàn hương lùng đậm cũng theo đan dược bị người ta thu vào dần dần tiêu tán. Trong nhất thời, mọi người chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Sau đó, mang theo một bụng không cam lòng từ từ tán đi. Người đăng luyện đan kia từ đầu đến cuối chưa xuất hiện lần nào. Và mọi người cứ thế tưởng tức từ từ. Trường 829: Đấu giá bắt đầu. Sau khi luyện đan dẫn đến một hội phong ba, cơ hồ toàn bộ chủ đề Hắc Hoàng Các đều tập trung vào nữ tử áo trắng thư lực khủng bố và vị luyện dược sư thần bí. Rất nhiều người cả ngày đứng ở ngoài lầu các kia y muốn tìm kiếm một chút manh mối, bất quá. Từ sau khi luyện đàn chấm dứt trong lầu các kia, lại không có tiếp tục nửa điểm động tĩnh là do lữ tử áo trắng sắt khí quá lặng, nên không có ai dám tùy ý tới gần. Bởi vậy, bất luận bên ngoài ồn ào huyên náo chuyển đến thế nào. thì chủ nhân lầu các vẫn như cũ, chưa hề lộ mặt một ít người ôm tầm tư muốn tới bái phóng thấyy biển chồng vẫn y mắng cũng đành phải tức thời rời đi mà trong đó có cả mặt ngay bên ngoài bởi vì chuyện hôm qua truyền đến quá nhiều tiếng ồn ào tiểu viêm chậm rãi Kéo thân thể mệt mỏi từ từ trong mật thất đi ra. Nhìn tiêu viêm rút cuộc rời mật thất. Tiểu y tiên cùng tự nhiên hai người đang chấn thủ tại đại sảnh, vội vàng nghình đón. Thế người trước hai mặt chạn ngập tơ máu, cũng không khỏi. Khẽ thở dài một hơi, người này luyện chế đàn. Dược điên cuồng đến công ngờ. Người mà ở trong mật thất thêm hai ngày nữa không ra, ta sẽ mạnh mẽ phá cái cửa đó nha. Tiêu Viêm một ngụ đem nước trà trong bàn uống cạn, tối y Tiên không khỏi nhíu mày oán trách nói: "Nghe tiểu y Tiên trách cứ, Tiêu Viêm lại cười hi, hi Hắn ngày đó luyện chế phá tông đan xong chưa thu tay lại, sau khi nghỉ ngơi hồi phục đấu khí, liền lần nữa khai rộng luyện chế một ít đan dược khác, bởi vậy tốn thời gian hơi nhiều. Mặc dù luyện chế không ngừng nghỉ khiến Tiêu Viêm mỏi mệt chịu không nổi, bất quá thu hoạch rất phong phú." giờư người hắn đã có một ít từ cách trên đấu xã hội cùng người ta tranh đoạn hai ngày này không chuyện gì trước đi chén trả đặt xuống bàn tiêu viêm cười hỏi ngoại trừ một ít người nhàm chán bên ngoài thật không có người nào dám tới quấy rầy để uy tiên gật gậ đầu nói ha hảem ra ngày ấy ngươi ra mặt kinh sợ không ít người a tiêu viêm cười cười nói ta thấy từ môn cũng tới hành nghị ca của ngươi đi, bên cạnh hắn có một lão giả thực lực cấp bậc đấu tông, Chu Tiên nhẹ giọng nói, nên là Tô Thiên đại trưởng lão đi, trong nội viện cũng chỉ có hắn là cường giả đấu tông. Tiêu Viêm mỉm cười, ngón tay gõ mặt bàn chậm rãi nói, ngươi không có ý định gặp lại bọn họ. Tiêu Viêm chậm ngâm hồi, chợt dãi lắc đầu nói. tạm thời thì không cần trong hắc hoàng thành này cũng không có ít lão quái vật, bọn họ đều hướng phía Bồ Đề hóa thể tiên mà tới. Bây giờ tỏ rõ mối quan hệ với Tiêu Môn ngược lại làm cho một số người âm thầm tìm thêm trợ giúp. Như thế còn không bằng tại thời khắc mấu chốt hiện thân. ngươi vậy, tối tiên đối hành động này cũng không có ý kiến gì." Đôi mắt tím nhạt khẽ chớp nói. "Mặc nhai hai ngày hôm nay tới vài lần." Nói hắc tiền tông tông chủ Mạc Thiên Hành muốn mời người, bất quá bởi vì người đang luyện chế đan dược, cho nên bị ta trực tiếp cự tuyệt. Đáng cự tuyệt thì cự tuyệt đi, tiểu viêm gật gật đầu, trợt trong lòng máy động hỏi. Mạc Thiên Hành kia thực lực thế nào? Cũng là đấu tông cường giả, so với ta chênh lệch không? Không tranh lệch nhiều. Là một gã tứ tình đấu tông đi, tiểu ý tiên chậm ngâm nói tử tình đấu tông sao?" Tiêu Viêm lẩm bẩm. "Đúng rồi, người áo Bảo xám bên Ma Viêm Cốc cũng hẳn là một gã đấu tông, làm những thứ cái gì tiểu y Tiên đột nhiên nói. "Kệ như mày." Tiêu Viêm dừng ngón tay xuống bàn thở dài. "Quả nhiên, ta biết Ma Viêm Cốc không có khả năng chỉ có một tên phương ngôn tới đây. Tỷ nói nó giả họa này xem như một bước chân vào đấu tông. So với xuất hiện một đấu tông cường giả chân chính thì chênh lệch rất lớn." Nguyên lài con âm thầm ẩn dấu Chỉ là không biết vị Thần bí áo xám này tuột cùng lai lịch ra sao Ta không biết Thế tiên lắc lắc đầu Thần bí áo xám này hơi thở cực kỳ mơ hồ Nếu ngày đó không nhờ đi sát qua Mặc dù nàng cũng khó có thể Hiện thực lực của người này Về phần những thứ khác Nàng quả thật không biết gì Xem ra hát hoàng thành lần này Không bình tĩnh à Như vậy có rất nhiều thế lực, hứng thú với bồ đề hóa thể tiên, nhưng vật kia chỉ có một, hạc hạc. Lúc này đây, không biết phương nào sẽ lấy được nó. Tiêu viêm cười lạnh, nói, hắn có dự cảm, lần đối giá hội này sẽ mang đến một trận huyết tinh nồng đậm. Tiêu viêm khét gật đầu, chợt hai mắt đỏ bừng của tiêu viêm nhìn. Không khỏi bất đắc dĩ nói, người trước hết nghỉ ngơi một chút. Hào tầm tốn sức như thế đối với thân thể không tốt Ơn Nghe vậy tiêu viêm cũng cảm thấy thế Hắn lần này tiêu hào thật quá lớn Nếu không nhanh hồi phục mà nói Chỉ sợ tạo thành một ít tương tổn với thân thể Hiện giờ đấu giá hội sẽ bắt đầu Tình hình xeo đó tất nhiên không thuận buồm suốt gió Hắn phải bảo trì trạng thái đỉnh mọi thời khắc cá thể chắc chắn xử trí khi xuất hiện biến cố đột ngột. Một khi đã vậy. À, trước điều dưỡng một chút tranh thủ trước ngày hội xã hội phục hồi trạng thái đỉnh. Điều viêm dạn nhiên nói sem già hôm nay lại một đêm nữa không ngủ a. Bóng đêm biến mất, một chút ánh sáng lói từ phía đông chậm chậm xuất hiện. Chiều hắc hoàng thành sau một đêm yên tĩnh. Trong thời gian ngắn bạo xuất sức sống kinh thiên. Trên đường trống tràn ngập người từ các hướng mà ra, mà phương hướng những bóng người này đều sóng nhau. Đó chính là quảng trường đấu giá thật lớn trung tâm thành thị. Hôm nay là buổi đấu giá lớn nhất của hắc giác vực. Trong trăm năm trở lại đây, sức tù hút cường giả khắp nơi, hơn hẳn các buổi đấu giá lúc trước, mức độ ảnh hưởng đến mọi lời trong hắc giác vực. Một chút ánh nắng xuyên qua, cửa sổ Mon men tín vào trong phòng. Cuối cùng, chiếu xạ lên giường, nơi đó có một thành niên đang ngồi tu luyện. Ánh mặt trời chiếu xuống, đôi mắt thành niên hắc bào đóng chặt. run nhẹ nhẹ một chút, Lát sau đột nhiên mở ra Theo hai mắt mở ra Một luồng hơi thở dị thường hùng hồn Tựa như một đầu sư tử tức tỉnh Đột nhiên từ trong cơ thể tiêu viêm tràn ra Ngập tràn cả phong Trong mắt đèn kịt Lé ra họa màng Xanh biếc Hắc bảo quanh thân tiêu viêm Không rõ máy bay soàn xoạt không ngừng Như vậy được một lát sau Họa màng trong mắt Mới chậm rãi giảm theo đó, áo bảo quanh thần cũng lặng yên hạ xuống, nhẹ bao phủ quanh thân Cảm thụ đấu khí trong cơ thể so với hai ngày trước hùng hồn hơn không ít. Tiều viêm trong mắt xẹt qua một chút ý mừng, mặc dù hai ngày qua điên cuồng luyện đam, làm cho hắn mệt mỏi, chịu không nổi, bất quá một đêm tù luyện không nghỉ, làm cho đấu khí cơ thể tịnh tiến không ít, mặc dù tịnh tiến này chỉ làm chút địch Nhưng tích lũy dần dần theo 5 tháng Thì đột phá là vấn đề thời gian Nhảy xuống giường tiêu viêm tùy ý sợ mặt Sau đó lấy một bộ hắc bảo to lớn Dị thường phủ trên người Áo tràng chè Toàn bộ cả người tựa như một bóng ma Ngón tay nhẹ nhàng mơn chớn nạp giới Tiêu viêm mỉm cười lúc này mới đẩy cửa đi ra Sớm đã chờ đợi trong đại sảnh Tiểu y tiên và tự Nghiền nhìn thấy hắc bảo nhân đi ra khỏi cửa Đều ngẩn ra Tự Nhiên muốn kỳ trộm thì thấy một kiện hắc bảo khác đã bay chồm lên đầu nàng. Mặc nó vào, trang bị đại trưởng lão nhận ra, tiểu y Tiên đã lộ mặt không cần. Nhìn Tự Nhiên gỡ hắc bảo trên đầu, Tiêu Viêm cười nói: "Quần áo xấu như vậy, ta đây không cần." Khuôn mặt nhỏ nhắn Tự Nhiên trông rất khó coi, bất quá dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, lá sau nàng cũng đành chịu thua, buồn bực đem hắc bảo quấn lên người, một tiểu quái nhân lại xuất hiện. Đi thôi. Hôm nay chàng đấu giá chỉ sợ phấn khích ngoài ý liệu. Nhìn hai người đã chỉnh trang xong. Tiểu viêm cười cười, chợt dẫn đầu, đẩy cửa đi ra. Sau đó tự nhiên cùng tiểu ít tiên đi sát theo sau. Bởi vì hôm nay đấu giá hội mở ra bắt đầu. Bởi vậy bên ngoài lầu cát cũng không còn ai khác. Điều này giảm đi một chút phiền toái Ba người phân biệt lộ tuyến rời khỏi hắc hoàng cát. Hà hà, nhàm kiều huỳnh đệ Các người làm ta trở nãy giờ Tiểu viêm ba người mới đi ra Một đạo bạch ảnh liền tới đón Tiếng cười ha ha trực tiếp Truyền vào tai ba người Âm hồn bất tán Nhìn mặt nhai Mặt dày lụ cười nhiệt tình Tiểu ý tiên nông mi cò lại nói Đối với người kia tiểu viêm vẫn không có hào cảm quá lớn Ánh mắt, sưới hắc bảo Liếc xéo mặc nhai một cái thẳng như nói Tiểu tông chủ có chuyện gì sao Bạc nhài nhìn tiêu biêm ẩn dưới hắc bào. Trở đánh mắt không tự chủ được chuyển qua tiểu ý tiên. Thấy hai má đối phương hiện chút lãnh ý động lòng người. Trong lòng lại lên một chút lửa nóng Từ trong nạp dưới lấy ra một cuối ngọc bài mỉm cười. Hà hà, đấu xã hội lần này bữa tiệc khách quý. Người đến là mấy cường giả khoác sắc vực thanh danh cực lớn. Tà hào hết miệng lưỡi mới thử trà tà có được nó. Đà tạ thiếu tông chủ. Nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu kia của tên kia, Tiêu Viêm đáp lời cũng không khách khí trực tiếp đưa tay nhận lấy ngọc bài, sau đó không nhiều lời, xoay người nhắm cửa Hắc Hoàng Các. Theo đó, Tự Nghiên đang cười trộm cùng Tiểu Y Tiên vọng qua mặc nhai đi theo, khuôn mặt mặc nhai hơi run rẩy, nghiên rủa Tiêu Viêm trong lòng một hồi, sau đó lộ cười lại dịu rỡ. Trên khuôn mặt, muốn theo sau thì một đạo âm thanh thanh túy nhưng như băng. Làm cho khuôn mặt nhánh mắt đọc lại cước bộ giống như là liêm trụ đứng chân tại chỗ Người liều thấy mạng quá dài liền cứ việc theo tới Trường 830 Trò hay bắt đầu Địa điểm Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giá hội Thiết trí tại một quảng trường rộng lớn Ở trung tâm thành Bất quá Mặc dù là thế Hắc Hoàng Tông vẫn có một chút hành động dò xét đuối đấu giá hội hấp dẫn lần này Khi tiêu viêm ba người tới đấu xã hội tràng Thấy mọi người đồng kìn kịt Không thấy đầu cuối Nhất thời làm cho người ta có cảm giác Bọn người kia ai ai cũng điên cuồng Bất quá hoàn hảo Hác Hoàng Tông dường như đã dự kiến tình huống này liền thiết chỉ một thông đạo chuyên dụng Để tiếp đãi các cường giả hắc giác vực đi vào Mặt tiêu viêm ba người Sau một hồi hỏi thăm Xoay sở cũng thuận lợi bước vào Phía lối đi kia, tại xung quanh thông đạo, có rất nhiều hộ vệ, hắc hoàng tông nghiêm mật thủ vệ, trong tay vũ khí sắc bén, vát ra quàng màng sắc bén, khiến cho lòng người bên ngoài kinh sợ, không dám loạn động, lao vào. Tại lối đi, vai trưởng lão của hắc hoàng tông cũng tùy ý đứng, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bùng phát ra làm cho những người xung quanh cảm thấy một trận áp lực. Lúc này, thông đạo truyền dụng thỉnh thoảng có đoàn người đi vào. Mỗi thời điểm như thế đều khiến cho dòng người xung quanh cúi đầu kinh hô Có thể từ chỗ này đi vào phần lớn cường giả, hoặc là thế lực thành danh cực lớn tại hắc sắc vực. Những đại nhân vật này đối với người bình thường của hắc sắc vực thật là khó gặp. Nếu đoàn người xung quanh bên ngoài kinh hồ Khi vài tên trưởng lão Hắc Hoàng Tông lại là tươi cười chào đón, đám người cách khí nghiêm tiến đi vào tông đạo. Trước nhiều ánh mắt hội tụ, Tiêu Viêm ba người cũng chậm rãi bước lên cầu thang, sau đó bước vào thông đạo được bảo vệ nghiêm mặt. Từng ánh mắt xung quanh nhìn ba đạo thân mảnh xa lạ, trong đó có hai người bao bọc hoàn toàn bên trong áo choàng đèn, nửa điểm hình dáng không thấy, mà trong ba người khiến chú mục nhất không nghi ngờ là Tiêu Ý Tiên. Một thân áo trắng như tuyết, ký chất xuất trần kia làm không ít người hai mắt tỏa sáng. Ba người này là người phương nào? Vì sao ta chừng từng nghe qua? Không rõ lắm, chẳng lẽ người từ bên ngoài hắc giác vực tới? Dùng mạo tiểu ý tiên như vậy, đối với người hác giác vực có chút xa lạ, lập tức khiến nhiều người nghi hoặc bàn luận xôn xao trước tiếng bàn luận nghi hoặc của bọn họ. Trong vài tên khác, tại cửa của có bà Vĩnh, Đại trưởng lão Hắc Quảng Đông phát hiện ra ba người. Đợi đến khi ánh mắt thấy Tiểu Y Tiên một thân áo trắng, hai mắt trong trẻo lạnh lùng, sắc mặt lập tức biến đổi, liếc nhau một cái, chất bụi vàng tươi cười nhiệt tình nghênh đón. Xem bộ dáng bọn hắn như vậy, rõ ràng biết được thực lực Tiểu Y Tiên, như vậy trận phòng bà giao luyện đan ngày đó, bọn họ cũng ở đấy. Ha ha, nham tiên sinh, các người không phải là nhóm cuối cùng a? Một gã trưởng lão hắc hoàng tông thân mặc áo bỏ xanh hướng phía tiêu viêm ở giữa chắp tay cười nói. Toàn thân giấu dưới hắc bào, tiêu viêm đối với gã trưởng lão tùy ý gật gật đầu, cũng cho lên tiếng đáp lại. Đối với bộ dạng của tiêu viêm, chỉ như một chút kiêu căng, gã trưởng lão kia không dám bắt bẻ. Một tên luyện dược sư có thể chế lục phẩm thượng phẩm đan dược, tất nhiên hơn da hắn. Một trưởng lão hắc hoàng tông nào có thể so sánh. Hơn nữa, tại bên cạnh người kia vẫn có một gã đấu tông cường giả, ánh mắt lạnh như bằng, như kiếm, khiến cho người ta cảm xác lạnh lẽo. Hà bà vị mời. Tiếp tục cùng với tiêu viêm nói mấy câu, nhìn thấy đối phương không nhiệt tình quá lớn, gã trưởng lão kia thức thời tránh người 13 người đi vào. Đa tạ, hướng gã trưởng lão kia chắp tay, tiêu viêm không khách khí mang theo hai người trực tiếp tiến vào thông đạo chuyên dụng, sau đó biến mất trước tầm mắt mọi người. Phù, người thiếu lứa kia hơi thở thật lãnh, đứng bên cạnh nàng đấu khí trong cơ thể ta dường như đình chỉ, vận chuyển chậm lại không hổ đấu tông cường giả. đưa mắt nhìn tiếp viêm ba người biến mất trong thông đạo, tên trưởng lão áo bảo xanh mồ hôi trên chán, lòng còn sợ hãi nói. Nhàm kiều kia, hẳn là người ngày ấy luyện chế đa dược, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, tự nhiên có thành tựu như vậy, cùng so sánh với hắn, dù là thiếu tông chủ cũng muốn kém một bậc. Một trưởng lão khác khẽ thở dạ nói thật không biết bọn họ lại lệch thế nào bên trong hắc giác vực chưa từng nghe qua ba người như vậy một trưởng lão khác nhu mày lầm bẩm quên đi việc này không phải việc chúng ta có thể quản trưởng lão áo bạo sành lắc lắc đầu ánh mắt nhìn được cửa thông đạo thấy xuất hiện một nhóm người khác trên mặt lần lửa hiện lên lụ cười tươi đón tiếp ba người tới tiêu viêm Nhóm người xuyên qua thông đạo, ánh mắt nhu hòa, ước chừng mấy phút sau, tầm mắt phía trước đột nhiên rộng mở, chợt một phòng đấu giá cực kỳ rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt ba người. Nhìn đấu giá chàng kia rậm rạp, không biết bao nhiêu chỗ ngồi, tư viêm không khỏi, sợ hãi thàn, chật chật hai tiếng. Khi mô đấu giá như vậy, hắn bình sinh lần đầu tiên chứng kiến, cùng nơi này so sánh, gia tộc mấy đặc nhĩ gia tộc đế quốc trước đấu xã hội không nghi ngờ là gặp sư phụ không thể sánh nổi giờ phút này trong phòng đấu giá rộng lớn người ngồi không ít đủ loại thành âm hội tụ một chỗ nghe có chút ẩm ý ba người mới tiến vào thông đạo liền có thêm một thị nữ bộ giá không tồi cách ăn mà cực kỳ bỏ cùng thành nói ba vị đại nhân không biết có thể cho xem Ngọc bài khách quý Tiêu viêm ánh mắt lướt qua trang phục trong suốt trên người thị nữ. Thấy một ít xuân quang khó có thể che giấu lộ ra không khỏi sửng sốt. Hác Hoàng Tông không ngờ còn có chiêu này. Lúc tiêu viêm ngạc nhiên trong lòng thì một đạo âm thanh hừ nhẹ nhàng từ sau đột nhiên vang lên. Tiêu viêm lúc lạnh mới xấu hổ cười. Không dám quản tiếng hừ lạnh doài phát ra trong một hai mỹ nhân lớn nhỏ phía sau. vội vàng từ trong nạp xứ lý ra ngọc bài lúc trước mặt nhai đưa tiếp nhận Ngọc Bài, thần sắc gương mặt thị nữ thêm cung kính, cung khiêm tốn, cung kính cúi người thi lễ đối với ba người không không người nói: "Ba vị đại nhân, xin mời đi theo ta." Dứt lời, nàng liền xoay người, lay động vòng eo mảnh khảnh như sải yêu, dẫn đường đi phía trước, sau đó Tiêu Viêm vội vàng nhìn không chớp mắt theo sát sau. Ba người đi theo thị nữ này, vòng qua vài chỗ phòng đấu giá, sau một lúc kêu rốt cuộc Dựng trước một phòng đấu giá, sau đó liền không người trở ra. Vị trí hàng phòng đấu giá này giống như là một phòng nhỏ cho mỗi người. Tạo hình rất đặc biệt, có vẻ vô cùng xa hoa. Ngồi trong đó tay ngâm ẩm ý phía sau dựng như bị ngăn cách. Ánh mắt nhìn lên vừa vặn đem trung tâm phòng đấu giá thu trong tầm mắt. Dẫn hai người xuống vị trí. Dành cho khách quý, tiêu viêm hạ thần ngồi xuống ghế mềm mại, ánh mắt chậm rãi đảo qua vài phòng khách quý phía trên, lúc lại các phòng khách quý phía trước cũng đã không ít người ngồi, bởi vậy tiểu viêm ba người xuất hiện cũng kéo theo không ít ánh mắt. Diện mạo tiểu y tiên như vậy rất đặc biệt, tự nhiên làm người ta khó có thể quên, bởi vậy chỉ cần ánh mắt đảo qua nhận ra được. Người mặc hắc bào kia hẳn là một vị thần bí luyện dược sư hai ngày trước đi, không biết hắn lai lịch thế nào, trong hắc giặc vực Nếu một vị luyện dược sư cấp bậc như thế xuất hiện sớm có người biết, tại một chỗ phòng khách quý, vừa ngồi nhíu chặt mày, nhìn tiêu viêm bao trùm trong hắc bào trầm rãi nói: "Đối với nghi ngờ của hắn, mấy gã trưởng lão mà vi cốc bên cạnh cũng gẽ lắc đầu, hy vọng bọn họ không trở thành trở ngại chúng ta đi." Người mặc áo bào xám khàn giọng chậm rãi nói, khi tên này cũng âm trầm chăm chú nhìn chăm, chăm hướng vòng tiêu viêm đang ngồi. Trần Bích tại sao có cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng. Khi ánh mắt đám người Phương Ngôn hội tụ trên thân Tê Viêm, ba người kia cũng tự hồ phát hiện ra ánh mắt không hạo phí. Hắc Bạo Nhiên khẽ nhíu mày, chợt ánh mắt nhìn qua đám người Phương Ngôn, sói dừng lại trên người áo bào xám, không biết tại sao người kia khiến cho hắn có cảm giác quỷ dị và nguy hiểm. Khẽ lắc đầu đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống, đôi mắt Tê Viêm khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lặng, chờ đấu giá hội bắt đầu. Theo tiêu viem nhắm mắt không lâu sau, lục tục liền có thêm nhiều người đi vào phòng đấu giá và tại trên hàng cách quý, bóng người càng ngày càng nhiều, đợi đến nửa giờ sau, cả chỗ ngồi cơ hồ đều được ngồi. Khi mọi ghế dường như đều đã có chỗ ngồi, ánh mắt tiêu viem ở dưới hắc cũng chậm rãi mở ra, nhẹ giọng thở dài, xem ra Bồ Đề hóa thể tiên hấp dẫn cường giả không ít a. Trải qua lúc trước nhắm mắt cùng cảm ứng hắn phát hiện trong phòng khách quý ngoại trừ Tô Thiên Đại Trượng Lão tên thần bị áo xám còn ít nhất hai đạo hơi thở mịt mù ẩn nấp trong đó có thể che giấu thực lực trước linh hồn nhạy cảm chính mình nếu không phải đỗ tông cương giả thì hẳn là cương giả dùng một chút bí pháp ẩn nấp mà hai loại người này cũng không phải là hạng vô dụng tiểu y tiên cũng gật đầu đôi mắt mổ sáng bạc xẹt qua chút ngưng trọng Tranh đoạt bồ đề hóa thể tiền có chút khó khăn, ngoài dự đoán của làng, tại tiêu yêm chậm ngâm. Trung tâm phòng đấu giá kia một đạo chuông vang lên, đột ngột, làm lan ra khoảng không, âm thanh ẩm ý bỗng nhiên giảm xuống. Tiếng chuông chậm rãi vang lên trên phòng đấu giá, một đạo lăng lượng chậm rãi lan ra, cuối cùng giống như là một hàng rào, đem bản đấu giá phong tỏa trong đó. Đây là một loại phòng hộ bảy ra các phức rất nhiều cương giả vô pháp vô thiên, chuyện cướp bóc hàng ngày bán đấu giá không phải chưa từng xảy ra, tùy Hắc Hoàng Tông không phải thế lực bình thường, nhưng cũng không thể không cẩn thận an bài cho thỏa đáng, dù sao vật phẩm đấu giá cũng quá mức trọng yếu, nếu xảy ra việc không may, mặt mũi Hắc Hoàng Tông thật là mất hết. Nhìn hàng giáo lăng lượng kia, Tử Viêm cũng khẽ thở một hơi, cho hay rốt cuộc bắt đầu rồi.